các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và đặc biệt này cũng làm cho một người vốn dạn dĩ với các loại vải như ông cũng không rời mắt ra được. Bốn người nhìn nhau cười, lòng sướng rơn lên. Ông chủ hồ đem mảnh vải ra xem, dưới ánh sáng đó giống như đủ trang sức trên jốn của vũ nữ múa bộ khi cô ta đang nhảy điệu nhảy mê hồn. Nó có sức hấp dẫn ma mị đối với đàn ông. Ông ta trầm mảnh vài, trầm ngâm như đang hình thành ý tưởng thiết kế. Có lẽ ông ta đã quên sự tồn tại của bọn họ. Lục En Nghi mới hỏi nhỏ: "Hình như ông ấy thích tấm vải đỏ rồi." Vớ vẩn, ba người còn lại đồng thanh trả lời. Lục En Nghi cúi hứng, tò mò đi vào phía tối của căn nhà. Qua cửa tối om, cô nhận thấy đồ đạc vứt lung tung trên sàn, hai bên lối đi là căn phòng gỗ Do căn phòng đó không thiết kế giếng trời nên rất tối tăm. Cô vẫn cứ dò dẫm đi vào, nhìn thấy các đồ dùng của người trong thị trấn nhỏ, cô cảm thấy rất lạ lẫm. Vì từ nhỏ cô đã là một đại tiểu thư, làm gì có dịp để đến những, những nơi như thế. Ngay cả cái bàn trang điểm ở đây cũng lạ. Do vậy, khi nhìn thấy bàn trang điểm ở phòng nhỏ phía ngoài cùng, cô liền đi tới. Trong phòng bày rất ít đồ đạc, chỉ có một cái giường cũ kỹ Mặt gương phủ một lớp bụi mờ, thêm vào đã lâu không có ai lại vặn tới. Nhìn thấy trước gương có một chiếc ghế nhỏ, cô liền ngồi xuống, ngắm nhìn chiếc bàn trang điểm cũ kỹ này một lúc. Nó được làm từ gỗ lim, được khắc hoa rất đẹp, to mà chắc. Gương hình tròn bên trên để một chiếc lược. Nhìn thấy tóc mình hơi rối, Cô liền cầm lấy lược chải đầu, tóc của cô rất đẹp, vừa đen vừa bóng, dài chấm ngang vai. Từ nhỏ, cô đã rất thích khuôn mặt đẹp của mình, mờ mờ ảo ảo trong gương, thật quyến rũ. Cô liền mỉm cười, nụ cười chưa kịp tắt trên môi, chợt cô nhìn thấy một bóng người thoáng hiện trong gương, tuy chỉ lướt qua, song vẫn nhận ra đó là một bà già đã còng, mặc bộ đồ đen, đầu đội khăn trắng, cúi thấp, không nhìn rõ mặt đi từ cửa vào. Cô sợ hãi cầm chiếc lược lên nhưng khi quay lại không thấy ai cả. Cô đuổi theo xong chỉ thấy một cơn gió lạnh lạnh phả vào mặt. Làm gì có bóng người nào, cô càng hoang mang sợ hãi, định quay người chạy ra ngoài, chạy đến gần cửa thì có một bàn tay nhăn nhèo thò ra từ tấm cửa gỗ. Cô đứng khựng lại, không, không thể tin được ở mắt, mắt mình đứng trước, đứng trước cô bây giờ chính là bà già thoáng thấy trong gương lúc nãy. Chiếc khăn trắng bụp thấp trên đầu làm cô nhìn không rõ mặt. Bà già chậm chậm lê bước. Lúc anh kinh sợ quá, đầu óc trở nên trống rỗng, cứ đứng bất động ở đó. Bà già giơ bàn tay trái nhăn nheo về phía cô rồi cất giọng yếu ớt. "Trả lại cho ta." chà lại cho ta. Cô kêu to lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất. Ông chủ hồ nghe thấy ồn ào liền bỏ tấm vải xuống, chạy vào trong xem. Bọn thần cầm ở ngoài cũng chạy bổ vào, nhanh chóng dìu anh Kỳ đứng dậy. Ông chủ hồ đi vào trước, nhẹ nhàng nói với mẹ. "Mẹ à, mẹ ra ngoài làm gì?" Bà già vẫn cố chấp giơ tay về phía anh Kỳ nói. "Chà lại cho ta." Mày Mày là cái thá gì cái chứ, mau trả lại cho ta." "Cháu không có." Anh Kỳ hoang mang trả lời trong tiếng khóc. Tần Cẩm chú ý thấy tay anh Kỳ đang khu khu một chiếc lược, cô lén lấy lược ra rồi hỏi: "Cái này từ đâu ra?" Anh Kỳ trả chiếc lược vào tay bà già đáng sợ kia rồi vội vàng rút tay lại. Đường Thi Thi trừng mắt nhìn cô, lục anh Kỳ vội thanh minh. "Mình mình nhìn thấy chiếc gương ở trên bàn trang điểm bám đầy bụi." để cho rằng không ai sống ở phòng đó nữa. Hai mắt của mẹ tôi không được tốt lắm, không nhìn được gì đâu, do vậy cô Lục mới bị hiểu lầm. Không, không có gì cả đâu. Nào, mọi người đừng chen chúc ở lối vào nữa, mau dìu cô Lục giác nghỉ ngơi định thần một chút. Ông Hồ giải thích, mọi người đi vào trong, bà già cũng chậm chạp bước theo trở vào phòng. Lục Anh Kỳ ngồi trên ghế giữa, bà già không nói, không rằng ra ra Samsung quanh rồi cất bước nặng nề về phía góc phòng. Để an ủi mẹ, ông chủ hộ nâng tấm vải đi về phía bà nói: "Mẹ ạ, mẹ sở thử xem, tấm vải này đẹp thật." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net